các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh ta lên sân khấu, đứng giữa sân khấu, anh ta làm mặt dọa ma rồi chạy tọt vào trong cánh gà. Trước đây, Hiểu Nguyệt đã từng ngồi dưới khán giả xem hát, thỉnh thoảng cô cũng ngân nga mấy câu nhưng chưa bao giờ cô dám tưởng tượng mình có thể đứng giữa sân khấu. Bên dưới khán đài vắng tanh khiến cô thấp thỏm lo âu. Chẳng mấy chốc anh chàng kia chui ra, anh ta đã thay trang phục biểu diễn, hóa trang xong xuôi. Trong anh ta lúc này thật quyến rũ. Cô quay mặt đi, ra hiệu mình không muốn hát. Anh chàng kia bắt đầu cất tiếng. Tiếng hát của anh ta làm cô sững sở. Chưa bao giờ cô được nghe ai hát hay và thê lương đến thế. Anh ta hát đoạn hoàn hồn trong vở mẫu đơn tình. Người con gái trong vở kịch sống lại rồi kết thành phu phụ với một chàng công tử nọ. Anh ta hát vài nữ còn hay hơn cả đào hát rất nhiều. Nhìn vào mắt anh ta, cô đọc được nỗi vui mừng sau khi sống lại của nhân vật nữ và tình yêu mãnh liệt của cô đối với chàng công tử. Niềm vui và tình yêu đó làm cho con người ta say mê. Hiểu Nguyệt đứng trên sân khấu, cảm thấy như thời gian đang quay ngược trở lại. Dường như cô đang sống ở một thời xa xôi nào đó. Còn anh ta, cho dù hát ở vai nam, hai vai nữ cũng đều hay. Hát xong câu cuối, trong đọc đoạn kịch, hai người nhìn nhau đắm đuối, không nói lên lời. Rất lâu sau, Hiểu Nguyệt mới thốt lên: "Anh hát hay thật, nếu được lên sân khấu, chắc anh sẽ là một ca hát có tiếng." Người đó rồi nhìn cô rồi nói: "Anh chính là một ca hát nổi tiếng đấy chứ, có điều em không biết đó thôi." Hai người cứ tán gẫu bên mép sân khấu, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng con màn nữ nào, cô quyết định đi về. Người con trai tiễn cô ra tới cổng, cô cứ luôn miệng nhắc anh ta phải cẩn thận. "Anh tên gì?" anh là Giang Ngạn Hoa, thế còn em. Hiểu Nguyệt là Liễu Hiểu Nguyệt. Hai người chia tay trong ánh trăng, đã vào tới hẻm nhỏ, cô còn nghe thấy tiếng hát của anh. Cô mỉm cười đi về phía trước, ánh trăng quá đẹp làm cô sao xuyến, một cơn gió nhẹ mơn man khuôn mặt cô. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, một bầy chó đang vây quanh một con mèo đen, nó chỉ còn biết sợ hãi kêu cứu. Hiểu Nguyệt vốn rất sợ chó, định bỏ đi. Nhưng nhìn thấy mắt con mèo long lanh ngấn lệ, cô thương quá, xông lên phía trước để cứu nó. Bầy chó hung hãn nhảy chồm tới, Hiểu Nguyệt liền ôm con mèo lăn tròn trên đất mấy vòng, làm thủng một lỗ to trên quần áo, thật nguy hiểm biết bao. Cô dùng khinh công phóng lên tường, con mèo run bắn lên trong lòng cô. Bầy chó dưới đất tức tối nhìn cô, dường như chúng đang trách kẻ lắm chuyện. Cô và con mèo cứ đứng trên tường thi gan với bầy chó một hồi lâu. Lũ chó cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chúng bỏ đi. Cô nhẹ nhàng đặt con mèo xuống bờ tường. Nó cũng biết đã được cô cứu sống, lén lẻ lưỡi liếm lên tay cô để cảm ơn. Nó nhanh chóng biến mất vào bóng đêm, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn cô. Hiểu Nguyệt vui mừng trở về nhà, ngủ một giấc ngon lành. Tỳ cô dậy rất sớm, nhưng sư phụ đã đi mất. Cô cùng Sư Huynh Kha Đạo đi lượn phố để mua một chút đồ về để siêu đổ cho đám mạ nữ. Ok. Ok. Thôi, hôm nay dừng ở đây thôi các em. Một tiếng hai mươi phút rồi. Chúng ta đọc hết trường 16 phần 1. Trong quá trình mình đọc chuyện Cảm ơn các bạn đã chia sẻ um, Mong rằng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa Ở những ngày tiếp theo <cười> Ok, tập bài Cứ hằng ngày vào tầm 22h um, Anh cũng, cũng nhờ các bạn luôn Và các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Chia sẻ thì các bạn xem Có những cái chuyện mà nào hay hoàn gửi cho anh Nhá <cười> Ok Thách các bạn ngủ ngon Cái tập hôm nay nó không kinh dị lắm đúng không à, Cái tập hôm nay nó không kinh dị lắm Cái tập hôm qua nó có vẻ là kinh dị hơn Huy Trần một chút nữa Anh tắt cái luồng live stream này Thì anh sẽ lưu video lại và em sẽ nghe lại Tạm biệt Bích Trà Bích Trà ở Thái Nguyên đúng không Bích Trà bạn ở Thái Nguyên đúng không